Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 91, lần nữa xuống nước, được bảo tàng. 2. Ơn, vậy thì tốt, chai định nhang đăng này ta thu, cái kia. Đúng rồi, còn có đăng dược khác là cái gì? Dương Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Dương Lỗi hỏi. Dương Lỗi nghe vậy lập tức im lặng, phá chướng đăng, phá chướng đăng là đăng dược gì? Rất lợi hại phải không? Dương Nguyệt hỏi. Dương Thanh Thủy cũng nhìn xem Dương Lỗi, gặp tình huống như vậy, Dương Lỗi cũng tin tường, chỉ sợ hai nữ đều không rõ ràng lắm phá chướng đang này rốt cuộc là đăng dược gì, vì vậy giải thích nói, đương nhiên lợi hại, thiên giai bác phẩm đăng dược, người nói có lợi hại hay không? Những đăng dược này Dương Lỗi đều xem qua, người này cũng hoàn toàn chính xác lợi hại, định nhan đăng cùng phá chướng đăng này không chỉ là đăng dược đẳng cấp cao, đều là 8 phần đăng, có thể luyện chế ra đăng dược lợi hại như vậy, lại là 8 phần đăng. Đây tuyệt đối là đại tông sư cấp, thiên giai bác phẩm, thật là lợi hại, cái kia, cái kia. Dương đại ca, phá chướng đăng này có tác dụng gì? Dương Thanh Thủy hỏi, quét dọn bích chướng, đột phá cảnh giới, tăng lên đẳng cấp. Dương lỗi nói, bất quá chúng ta không dùng được, phá chướng đăng này là cho vũ thần cảnh giới cao thủ sử dụng, cho vũ thần cảnh giới sử dụng, lợi hại như vậy. Dương Nguyệt giật mình hỏi, đúng vậy, nghe nói có thể cho vũ thần đại viên mãn đột phá. Bất quá đến cùng phải thật sự hay không, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là ở trong sách đã từng gặp mà thôi. Dương lỗi nhìn xem hai nữ nói ra, thật lợi hại, cái này có cái gì lợi hại, định nhang đan kia mới gọi lợi hại, đây chính là cửu phẩm đang dược giá trên trời. Dương lỗi bất đắc dĩ nói, định nhang đan kia không chỉ có thể cho người thanh xuân vĩnh trú, còn có thể cho người trở nên nhiều hấp dẫn, đẹp hơn, định nhang đang đương nhiên được rồi. Lần này chúng ta phát tài, Dương Nguyệt cao hứng nói. Chúng ta nhìn xem còn có đồ vật gì a? Dương Lỗi đem lực chú ý chuyển dời đến cái rương lớn cách đó không xa kia, nói không chừng còn có kinh hỉ càng lớn đang chờ chúng ta. Cái kia còn chờ cái gì? Dương Nguyệt hưng phấn không thôi, trong miệng thúc dục nói, đã để lại định nhan đang cùng phá chướng đang đang dược như vậy nghịch thiên, như vậy trong cái rương kia, khẳng định cũng sẽ không là phàm vật. Dương Nguyệt cùng Dương Thanh Thủy đều đình chỉ hô hấp, cùng đợi Dương Lỗi mở ra rương hồng. Rương hồng vừa mở ra, lập tức sáng rọi bốn phía. Chói mắt vô cùng, đây là, đây là, dương lỗi giật mình nhìn xem vật phẩm trong rương, nói không ra lời, y phục này quá đẹp, giá trị liên thành, hơn nữa trọng yếu nhất không phải là cái này, mà là lực phòng ngự của nó, quần áo thật xinh đẹp, dương nguyệt cùng dương thanh thủy không khỏi con mắt sáng ngời, y phục này quá đẹp, nếu như mặc lên người, này sẽ là một bộ dáng như thế nào, nếu như không phải có dương lỗi mà nói, hai nữ đoán chừng sẽ cầm lấy đổi lại, dương đại ca, đây là quần áo gì? Xinh đẹp như vậy, Dương Thanh Thủy nói, nếu như ta không có đoán sai, những quần áo này vải vóc đều là do Thượng Đẳng Thiên Tàm Ti lợi dụng thủ đoạn đặc thù chế tác, Dương Lỗi giải thích nói, đây là thất thải nghe nghe thường truyền thuyết, cái này là thất thải nghe thường trong truyền thuyết, cái này. Điều đó không có khả năng a Dương Nguyệt cùng Dương Thanh Thủy tự nhiên cũng là nghe nói qua thất thải nghe thường, trong truyền thuyết thất thải nghe thường là siêm y của nghe thường tiên nhân. Hơn nửa toàn bộ sùng vũ đại lục cũng chỉ xuất hiện một lần mà thôi, tại đây nhiều chừng năm kiện, dương lỗi bắt đầu cũng không tin, nhưng sau khi sử dụng giám định thuật mới có thể xác định, này còn để cho giám định thuật của dương lỗi từ trung cấp tăng lên tới cao cấp, đã lấy được 500 vạn điểm kinh nghiệm EFP, cùng 5 vạn điểm tích lũy giá trị, tuy để cho người khó có thể tin, nhưng đây thật là thất thải nghe thường, cái thất thải nghe thường này không chỉ là mặt vào xinh đẹp vô cùng. Hơn nữa có thể theo tâm ý của chủ nhân biến hóa, quan trọng là thất thải nghe thường phòng ngự vô song, coi như là người bình thường mặc nó vào, võ thánh cũng chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngự của nó, đương nhiên đây cũng không phải là nói, đã nhận được nghe thường này có thể vô địch, chỉ là nói phòng ngự mà thôi, thật sự a chúng ta đây chẳng phải là thật sự phát đại tài rồi, trong mắt Dương Nguyệt cùng Dương Thanh Thủy đều nổi lên những vì sao, Dương Lỗi nhìn xem hai nữ nói, như vậy đi, thất thải nghe thường này, Các ngươi mỗi người một kiện, còn lại ta thu cất giữ, được, Dương Nguyệt nhẹ gật đầu, Dương Thanh Thủy nhìn xem thất thải ngê thường kia, tuy muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn không được hấp dẫn, đã tiếp nhận, hai nữ đạt được quần áo, Dương Nguyệt liền trừng Dương Lỗi nói, người trước xoay người sang chỗ khác, ta cùng Thanh Thủy thay đổi y phục, được rồi, Dương Lỗi tin tường, thất thải ngê thường này đối với nữ nhân hấp dẫn ra sao, nếu như không phải thất thải ngê thường này là nữ nhân mới có thể mặc. Dương lỗi mình cũng muốn đổi lại, nhìn xem còn có vật gì tốt không, nếu như đã xuất hiện nhiều thứ tốt như vậy rồi, không có lẽ cũng chỉ có những cái này. Bất quá bốn phía ngoại trừ cái rương này ra, thì không có vật gì khác rồi, nơi này có cửa, lúc này Dương Thanh Thủy nói ra, cửa, vừa nghe đến tin tức này, Dương lỗi tinh thần phấn chấn, có một cánh cửa mà nói, vậy thì ý nghĩa tại đây khả năng còn có bí mật khác, còn có thể có những bảo vật khác a Dương lỗi qua xem xét. Quả nhiên có một cánh cửa, nếu như không phải nhìn cẩn thận mà nói, căn bản nhìn không ra, đẩy ra, dương lỗi dùng sức đẩy, nhưng cái cửa này không nhúc nhích chút nào, lại thêm khí lực, nhưng để cho dương lỗi giật mình chính là, cái cửa này vẫn không động chút nào, ta đến thử xem, lúc này dương nguyệt nói, dương lỗi nghe vậy tránh ra, mặc dù không có kỳ vọng gì, nhưng để cho nàng thử một chút cũng tốt, nói không chừng nàng có thể đẩy ra thì sao, lại để cho dương lỗi kinh ngạc không thôi chính là, Bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Dương Nguyệt nhẹ nhàng đẩy, cái cửa kia vậy mà liền mở ra. Dương lỗi bó tay rồi, chẳng lẽ cái cửa này là được sao? Thấy cửa được mở ra, Dương Nguyệt nhìn thoáng qua Dương lỗi khẽ miệng cười nói, Đệ đệ, ngươi không được nha. Dương lỗi im lặng, trong nội tâm dị thường phiền muộn, không được, rõ ràng bị nói thành không được rồi, cái này làm sao chịu nổi. Dương Thanh Thủy ở một bên hé miệng cười khẽ, ba người tiến tới, liền nghe thấy các loại mùi thơm ngát, Bên trong chim hót hoa nở, để cho ba người giật mình rồi, đây là một mảnh nhân gian tiên cảnh, mà bên trong khắp nơi đều là linh thảo, linh dược hiếm quý, dị không gian. Chẳng lẽ nơi này chính là dị không gian trong truyền thuyết hay sao? Dương lỗi chấn kinh rồi, trong lòng của hắn là rất rõ ràng, cái dị không gian này đại biểu cho cái gì, người có thể mở ra dị không gian, tu vi hắn cường đại như thế nào, chương 92, truyền thừa. Tại đây đẹp quá a Dương Nguyệt hoang hô nói, nếu có thể cả đời sinh hoạt ở đây, thật là tốt a Dương Thanh Thủy cũng trầm mê ở bên trong cảnh đẹp, tuy Dương Lỗi cũng bị cảnh đẹp nơi đây lây nhiễm, nhưng rất nhanh liền thanh tỉnh lại, cẩn thận một chút, tại đây nói không chừng có nguy hiểm gì, Dương Lỗi nói, ta cảm giác bên kia có đồ vật gì đó đang triệu hoáng ta, Dương Nguyệt chỉ chỉ một ngôi lầu cắt xa xa, tốt, chúng ta cùng đi, nhìn xem rốt cuộc là cái gì, Dương Lỗi nói ra, ân, vậy thì tốt, Hiện tại chúng ta đi qua, ta cảm giác cái loại triệu hoáng này càng ngày càng mãnh liệt rồi, Dương Nguyệt cực đầu nói, trong nội tâm Dương Lỗi cũng có chút buồn bực, chính mình tốt xấu gì cũng là người xuyên Việt, dựa theo đạo lý mà nói, kim thủ chỉ đã có, như vậy kỳ ngộ cũng phải có, hơn nữa hẳn là kỳ ngộ không ngừng, nhưng lúc này đây, kỳ ngộ hiển nhiên không phải mình, mà là nhị tỷ Dương Nguyệt của mình, bằng không thì cánh cửa kia là mình đẩy ra, bất quá chỉ là một chút phiền muộn mà thôi. Cái này rất có thể là một vị tiền bối sau khi phi thăng lưu lại động phủ, tạm gác lại cho truyền thừa chi nhân, mà trong ba người, cũng chỉ có dương nguyệt thể chất phù hợp, bị chọn trúng, thủy linh tinh, dương lỗi không khỏi vỗ đầu một cái, khối thủy linh tinh kia của mình không phải đã nói lên sự thật sao, tại đây đã có thủy linh tinh, như vậy liền có thể suy đoán đến, thủy linh tinh kia rất có thể là chủ nhân động phủ này lưu lại, bởi vậy phỏng đoán, chủ nhân động phủ này hẳn là thủy thuộc tính. Cần người thừa kế cũng là Thủy thuộc tính đấy. Như vậy đây hết thảy cũng nói được đi qua. Thời điểm ba người tới trước mặt tòa lầu các kia. Ngoại trừ Dương Nguyệt, Dương Lỗi cùng Dương Thanh Thủy đều bị một tầng bích chướng vô hình ngăn chặn. Quả nhiên là như thế. Dương Lỗi thầm nghĩ trong lòng. Xem ra suy đoán của mình cũng không sai lầm. Hẳn là chính xác đấy. Ồ, các ngươi như thế nào không đi? Lúc này Dương Nguyệt phát hiện Dương Lỗi cùng Dương Thanh Thủy không có theo tới. Vì vậy xoay đầu lại hỏi. Dương Lỗi nói. nhị tỷ Một mình ngươi đi thôi, nhớ cẩn thận một chút, vì cái gì, Dương Nguyệt nghe đệ đệ mình nói, có chút khó hiểu, hỏi một câu, Dương lỗi nghe vậy cười khổ, nhị tỷ không phải chúng ta không muốn cùng ngươi đi, mà bởi vì chúng ta bị bích chướng vô hình ngăn cản, đạo bích chướng này đối với ngươi không có hiệu quả, ta nghĩ đây là vị tiền bối kia muốn chọn ngươi với tư cách truyền nhân, cho nên ta cùng Thanh Thủy chỉ có thể ở tại chỗ này chờ ngươi rồi, Dương Nguyệt lắp Bắp kinh hải, còn có chuyện này. Nếu không ta không đi là được, Dương lỗi lắc đầu nói, không được, đây là đại cơ duyên của ngươi, nếu như như vậy liền buông tha mà nói, thật là đáng tiếc, bất quá nhị tỉ, một mình ngươi đi vào trong đó phải cẩn thận một chút, vạn nhất có chuyện gì mà nói, thì kêu to lên, ta sẽ dốc sức liều mạng xông đi vào cứu ngươi, ân, vậy ta đi qua, trong nội tâm Dương Nguyệt cảm động hết sức, đi thôi, nhị tỷ ngàn vạn lần cẩn thận một chút, Dương lỗi tin tường, vị tiền bối này trên cơ bản đã định truyền nhân, Nhất định là sẽ không làm khó nhị tỉ mình đấy Nói cách khác nàng trên cơ bản không có nguy hiểm Đương nhiên trong quá trình truyền thừa đoán chừng sẽ có khảo nghiệm Cái khảo nghiệm này có vấn đề hay không Vậy thì khó nói Cho nên Dương Lỗi vẫn còn có chút lo lắng Chấm chấm chấm chấm chấm chấm Sau nửa canh giờ Dương Lỗi đã đợi có chút bận tâm rồi Dương Đại Ca Ngươi yên tâm Nguyệt Nhi tỷ tỷ nàng người hiền có trời giúp Nhất định không có việc gì đâu Chứng kiến Dương Lỗi đi qua đi lại Dương Thanh Thủy không khỏi an ủi Hy vọng như thế Nếu như nhị tỷ có chuyện gì mà nói Ta đây muôn lần chết không hết tội rồi Dương Lỗi vẫn là rất lo lắng Dù sao lần này là mình muốn xuống đấy Nếu như mình không xuống mà nói Như vậy Dương Nguyệt cũng sẽ không đi theo xuống Trên thế giới này Ngoại trừ Tiểu Ngọc Còn có Đông Phương Tiểu Vũ Thì Dương Nguyệt đối với mình tốt nhất rồi Chưa từng có xem thường mình Chưa từng có khi dễ qua mình Trái lại còn cho mình rất nhiều trợ giúp Những thứ này Dương Lỗi đều nhớ ở trong lòng, đúng vào lúc này, xa xa tòa lầu các kia đột nhiên đột ngột từ mặt đất sụp xuống, toàn bộ đại địa đều chấn động, Dương Lỗi cùng Dương Thanh Thủy thấy thế vong hồn đều bốc lên, Dương Lỗi thấy thế trong nội tâm rất hận, điên cuồng công kích bức tường vô hình kia, nếu như Dương Nguyệt xảy ra chuyện gì mà nói, như vậy mình thật sự là muôn lần chết không hết tội, ngàn vạn lần không có sự tình, ngàn vạn lần không có sự tình gì, Dương Lỗi một bên điên cuồng công kích, một bên lẩm bẩm, phong đao thất sát Tứ sắc hợp nhất, 16 lần chiến lực, mở cho ta a Dương lỗi gào thét, khai mở, mở, mở, phanh, vách tường vô hình kia không hư hao chút nào, mà Dương lỗi lại bị đánh bay đi ra ngoài, Dương đại ca, ngươi không nên như vậy, không nên như vậy, Nguyệt Nhi tỷ tỷ không có việc gì đâu, nhìn xem Dương lỗi điên cuồng như vậy, trong nội tâm Dương thanh thủy như là đao cắt, cũng không biết nơi nào đến dũng khí, xong đi lên ôm lấy hắn, thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra, ta sẽ không để cho nhị tỷ có việc, ngươi thả ta ra, trong mắt dương lỗi đỏ thẩm, phẫn nộ quát, dương đại ca ngươi phải tin tưởng Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ngươi nhất định phải tin tưởng nàng, dương thanh thủy chặt chẽ ôm dương lỗi, như thế nào cũng không buông ra, nhưng dương thanh thủy bất quá là vũ sư ngũ dai mà thôi, ở đâu chống đỡ được dương lỗi cái vũ vương cảnh giới cường giả này, dương thanh thủy bị hất văn ra, sau đó dương lỗi phong ẩn đao không ngừng lé ra, phong đao thất sát, 25 lần chiến lực, mở cho ta, trên tay dương lỗi nổi gân xanh, chân khí toàn thân không ngừng rót vào bên trong phong ẩn đao, bốn phía không khí bị cuốn lên, cái cương khí vô hình kia, để cho dương thanh thủy căn bản là không cách nào cận thân, lúc này mới nhìn đến dương lỗi hôm nay là cường đại hạng gì, một đao kia chém ra, liền xuất hiện một đạo hư ảnh cự đại, đạo hư ảnh cự đại này hướng phía kết giới vô hình kêu anh đi lên, bành bành bành, liên tiếp nổ mạnh để cho Dương Thanh Thủy cảm thấy lỗ tai có chút nổ vang mà Dương Lỗi lần nữa bay ngược đi ra ngoài ngã trên mặt đất, hộp ra một nguồn máu tươi sau khi ngã xuống đất Dương Lỗi lần nữa bò lên hướng trong miệng nuốt một quả hồi nguyên đan lần nữa cầm lên phong ẩn đao, hướng phía trước phóng đi đừng, như vậy ngươi sẽ chịu không nổi đấy Dương Thanh Thủy gào thét nói đừng, đệ đệ, đừng, ta không sao, ta không sao lúc này chỗ lầu các kia xuất hiện một thân ảnh viễn chuyển Không phải nhị tỷ Dương Nguyệt là ai? Lúc này Dương Nguyệt tay vung lên, trước mặt hiện lên một đạo quang ảnh, đạo kết giới vô hình kia lập tức biến mất. "Nhị tỷ, ngươi không sao chớ, Dương Lỗi lo lắng hỏi. "Không có việc gì, ta không sao, ngươi như thế nào ngốc như vậy a?" Chương 93: Hối đoái đang dược, thương thế khôi phục. 1. Nhìn xem vết máu bên miệng Dương Lỗi, Dương Nguyệt đau lòng muốn chết, bề bộn chạy vội tới, mà lúc này Dương Lỗi nhìn thấy Dương Nguyệt không có việc gì trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngay sau đó ngất đi. Dương Nguyệt bề bộ một cái cất bước, đỡ Dương Lỗi. Tu vi Dương Lỗi vốn không đủ để thi triển ra phong đao thất sát ngũ sát hợp nhất, nhưng vì phá vỡ vô hình kết giới kia, Dương Lỗi cường hành dung đi ra, làm cho khí kinh cắn trả, tăng thêm lực phản chấn của kết giới, để cho thân thể Dương Lỗi vốn bị cắn trả không nhẹ, lần nữa bị thương tổn, có thể nói tổn thương càng thêm tổn thương. Nếu như không phải hắn tu luyện Thiết Bố Sam mà nói, Chỉ sợ sớm đã gân mạch hủy hết rồi, Dương Nguyệt thấy Dương lỗi hôn mê, bề bụng lấy ra một quả hồi nguyên đan, cho hắn phục dụng, sau đó đưa hắn đỡ qua một bên, Nguyệt nhi tỷ Dương đại ca không có sao chứ, Dương Thanh Thủy lo lắng hỏi, Dương Nguyệt nói, cũng may, thân thể của đệ đệ hắn cường hãn kinh mạch không phải người bình thường có thể so sánh, thập phần kiên cường dẻo dai, bằng không thì kinh mạch sẽ đứt gãy, phế bỏ hết sạch, Dương Thanh Thủy nghe xong không khỏi sợ hãi kêu lên một cái thật sự không có chuyện gì sao, không biết, xem khôi phục a ta nghĩ có lẽ không có vấn đề gì, Dương Nguyệt thở vào một cái, sau đó nhìn xem Dương Thanh Thủy, hơi có chút trách cứ nói, Thanh Thủy, ngươi làm sao lại không ngăn cản hắn, thật xin lỗi, Nguyệt Nhi tỷ tỷ ta, ta không có thể ngăn lại Dương Đại Ca, ngươi mắng ta, đánh ta đi, Dương Thanh Thủy cúi đầu, ngữ khí thập phần tự trách, Dương Nguyệt thở dài, nói tiếp, kỳ thật chuyện này cũng không thể trách ngươi, Tu vi của ngươi so với đệ đệ kém quá xa, tính tình của hắn, ta biết đến, ngươi ngăn không được hắn, đừng tự trách rồi, đây không phải lỗi của ngươi, ta. Ta. Thế nhưng mà, không có nhân nhị gì hết, ta nói đây không phải lỗi của ngươi, tính tình của đệ đệ ta ta tin tường, Dương Nguyệt vất phất, phất tay, là lỗi của ta, nếu như ta sớm ra chút mà nói. Cái kia sẽ không phát sinh chuyện như vậy rồi, Dương Thanh Thủy cúi đầu nhìn xem Dương Lỗi, không nói tiếng nào. Hồi lâu mới nói, "Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ngươi xem Dương Đại ca lúc nào có thể tỉnh lại?" Dương Lỗi cảm giác toàn thân mình đau đớn, gân mạch tự hồ đều bị văng tung tuế ra, đau nhức, đau nhức, đau tận xương cốt. "A." Dương Lỗi hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở mắt, "Đã tỉnh, đệ đệ ngươi rốt cục đã tỉnh, làm ta lo lắng chết rồi." Dương Nguyệt thấy Dương Lỗi tỉnh lại, kích động không thôi, "Ngươi hiện tại thế nào, ở đâu không thoải mái?" Dương Lỗi cười khổ, "Thân thể của mình rất rõ ràng." trước khi mình cường hành sử xuất phong đao thất sát ngũ sát hợp nhất, để cho kinh mạch thể nội mình bị hao tổn, đây cũng không phải là thoáng cái có thể khôi phục, nếu không phải mình tu luyện huyền nguyên bí quyết cùng thiết bố Sam Quyển 2 mà nói, chỉ sợ sẽ phế đi, ta không sao, vì tỉ ngươi không sao chớ, ta không sao, ta sao có thể có sự tình, ngươi như thế nào ngốc như vậy a nếu ngươi xảy ra chuyện, tỷ tỷ ta làm sao bây giờ, Dương Nguyệt tức giận nhìn xem hắn nói ra, không có việc gì, Ta đây không phải lo lắng ngươi sao? Dương lỗi bò lên, thân thể vẫn là đau đến không được, không nên đứng lên. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút a nghỉ ngơi vài ngày, khôi phục nói sau Dương Nguyệt nói, đúng, dương đại ca ngươi nghỉ ngơi trước đi, chúng ta hai ngày nữa lại đi. Dương Thanh Thủy cũng nói, dương lỗi cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, không có biện pháp a thực lực mình bây giờ không còn, nếu gặp được thất cấp ma thú mà nói, vậy liền phiền toái lớn rồi, trước dưỡng thương là lựa chọn sáng suốt nhất. Dương đại ca, người đói bụng không, nơi này có hoa quả, Dương Thanh Thủy quan tâm nói, cảm ơn, Dương lỗi cũng không khách khí, nhận lấy, hiện tại bị thương nghiêm trọng, cần khôi phục, nhìn xem bên trong hệ thống có đang dược tốt gì a hiện tại Dương lỗi không lo lắng vấn đề điểm tích lũy, đã có 18 vạn điểm tích lũy, có thể đủ tiêu xài một hồi rồi, tình huống hiện tại, chế phù cùng luyện khí hệ thống là hoàn toàn không cần cân nhắc, như vậy cũng chỉ có thể xem hối đoái hệ thống, luyện đang hệ thống rồi. Nhìn xem hai chỗ này phải chăng có phương pháp để cho mình có thể rất nhanh khôi phục rồi. Ở hạng mục hối đoái, dương lỗi không tìm những thứ khác, chủ yếu là đang dược, đương nhiên công pháp cũng được, ví dụ như cửu dương thần công, cửu âm chân kinh, dịch cân kinh gì kia đều có thể cho mình khôi phục, nhưng hệ thống căn bản không có xuất hiện, hơn nữa coi như là xuất hiện, mình cũng chưa hẳn có thể hối đoái đi ra, tinh tế xem xuống dưới, thật đúng là có vài loại đang dược đối với thương thế của mình khôi phục có trợ giúp rất lớn. Thứ nhất chính là tiểu hoàng đan, thiếu lâm tự tiểu hoàng đan, cái này không chỉ có thể trị liệu thương thế, còn có thể củng cố tu vi của mình, tăng lên công lực, bất quá tiểu hoàng đan này cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Tiểu hoàng đan, địa giai lục phẩm đang dược, có hiệu quả chữa thương rất mạnh, có thể trợ giúp tu luyện giả tăng lên tu vị, cần 70.000 điểm tích lũy, đây chính là 7 vạn điểm tích lũy A, mặc dù mình có hơn 10 vạn điểm tích lũy, nhưng mà không chịu nổi sử dụng như vậy, quá thịt đau. Cái Tiểu Hoàng Đan này quá biến thái rồi, quyết đoán buông tha cho. Mà thứ hai chính là Xuân Tuyết Dung Linh Đan. Xuân Tuyết Dung Linh Đan này đối với khôi phục thương thế bản thân cũng có hiệu quả vô cùng tốt. Bất quá so với Tiểu Hoàng Đan kém hơn một bậc, nhưng tiêu hao điểm tích lũy lại ít đi không ít. Xuân Tuyết Dung Linh Đan, địa giai tứ phẩm đang dược, đối với kinh mạch tổn thương có hiệu quả khôi phục rất mạnh, cần điểm tích lũy giá trị là 40.000, những thứ khác tự nhiên còn có, ví dụ như Thiên Sơn Tuyết thiền hoàng cử hoa ngọc lộ hoàng, cửu huyệt ô tham hoàng, bất quá những đan dược này cần điểm tích lũy đều là kinh người, dương lỗi tự nhiên là tiêu phí không được, liền không hề nhìn thêm, đinh, phải chăng hối đoái xuân tuyết dung linh đan, vâng, đinh, chúc mừng người chơi đạt được xuân tuyết dung linh đan, dương lỗi cái kia gọi là thịt đau rồi, lần này tiêu hao 4 vạn điểm tích lũy, từ 18 vạn biến thành 14 vạn, gần chỉ là vì một quả địa giai tứ phẩm xuân tuyết dung linh đan như vậy mà thôi. Đinh. Người chơi phải chăng phục dụng Xuân Tuyết Dung Linh Đang, phục dụng, cái này không hề nghi ngờ đấy, không phục dụng mà nói, mình hối đoái ra ngoài làm gì, chẳng lẽ sưu tầm, trong nội tâm Dương Lỗi một hồi nói thầm, đang dược vừa nhập vào cơ thể, liền hóa thành một dòng nước ấm, phóng tới Đan Điền. Sau đó từ Đan Điền phóng tới Tứ Chi Bác Mạch, không ngừng chữa trị thân thể cùng kinh mạch bị tổn thương, Dương Lỗi lập tức vận chuyển huyền nguyên bí quyết, một cái chu thiên, hai cái chu thiên rất nhanh dương lỗi liền tiến nhập trạng thái tu luyện, chương 94, hối đoái đang dược, thương thế khôi phục. 2. Không biết đã qua bao lâu, dương lỗi từ trong tu luyện tỉnh lại, thương thế trong cơ thể tuy còn chưa có khỏi hẳn, nhưng đã tốt hơn phân nữa, đối phó lục cấp ma thú mà nói, đã hoàn toàn không có vấn đề rồi, đứng lên giảng eo, toàn thân thoải mái. Tính thời gian một cái, không nghĩ tới đã qua một ngày, dương đại ca, người như thế nào đi ra A, Dương Thanh Thủy nhìn thấy Dương Lỗi đi ra, vội hỏi: "Thân thể Dương đại ca ngươi còn không có tốt, cần phải nghỉ ngơi thật tốt." "Không có việc gì, thương thế của ta đã khôi phục được không sai biệt lắm, tu vi cũng khôi phục 7, 8 phần." Dương Lỗi giá giá quả đấm nói ra, "Đúng rồi, nhị tỷ đâu? Nàng đi nơi nào?" "Thật sự." "Dương đại ca ngươi nói thật sự, ngươi thật sự đã khôi phục sao?" Nguyệt Nhi tỷ tỷ cùng Tiểu Lang đi ra ngoài sân, có lẽ rất nhanh sẽ trở về rồi. Dương Thanh Thủy nghe vậy thập phần kinh hỷ, hết sức cao hứng, "Ân, thật sự khôi phục." Dương Lỗi lần nữa gật đầu, "Thật tốt quá." Nguyệt Nhi tỷ tỷ biết rõ Dương Đại ca ngươi khôi phục, nhất định sẽ thật cao hứng đấy. Trên mặt Dương Thanh Thủy treo dán tươi cười vui mừng, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, vừa quay đầu liền thấy được Dương Nguyệt cùng Tiểu Lang đuổi trở về, "Đệ đệ ngươi đã tỉnh, thương thế thế nào rồi?" "Khá hơn chút nào không?" Vừa thấy được Dương Lỗi, Dương Nguyệt liền quan tâm hỏi. Dương lỗi nhẹ gật đầu, yên tâm đi, thương thế đã tốt không sai biệt lắm, hôm nay chúng ta có thể khởi hành trở về, thật sự tốt rồi hả? Không được nói dối A Dương Nguyệt vẫn còn có chút không tin, dù sao trước kia Dương lỗi bị thương, thật sự là quá nghiêm trọng, lúc này mới một buổi tối mà thôi, lại để cho nàng như thế nào cũng có chút khó mà tin được, cho dù là phục dụng linh đang dịu dược cũng không nhanh như vậy, thật không có, không tin chính ngươi xem là được, Dương lỗi cười nói. Dương Nguyệt bề bộn đưa tay ra, mặt lộ vẽ kinh hỷ, thật đúng là tốt hơn phân nữa rồi, thật sự, cái này thật sự là quá tốt, ta nói không có lừa ngươi a Dương Lỗi cười nói, Dương Nguyệt rất cao hứng, nói ra, để để ngươi đói bụng không, chúng ta ăn cơm trước, Thanh Thủy ngươi đi nhóm lửa, ta đi đem con mồi xử lý, nhị tỷ con mồi để cho ta tới xử lý à, ngươi cùng Thanh Thủy đi nhặt củi đốt lửa là được rồi, Dương Lỗi nói ra, không được, thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn tốt, Này làm sao có thể cho ngươi đi làm, nghe lời, Dương Nguyệt trừng mắt lít hắn một cái nói, Dương lỗi bất đắc dĩ, nhìn mình nhị tỉ nói, tự mình còn không có chịu chuộng như vậy, hiện tại đã khôi phục được không sai biệt lắm, hơn nữa, tốc độ của ta so với ngươi mau hơn, Dương Nguyệt nhìn nhìn, nhẹ gật đầu, cũng biết thủ nghệ của mình so ra kém Dương lỗi, được rồi, cho ngươi, đúng rồi, nhị tỷ tòa lầu các kia đâu, ngươi ở bên trong xảy ra chuyện gì, sau khi ăn xong, Dương lỗi nhìn xem Dương Nguyệt nói, Dương Nguyệt nghe vậy trên mặt treo lên dáng tươi cười, cười, ở bên trong đã lấy được truyền thừa, thu hoạch lớn rồi, cái lầu cát kia ta đã thu lại rồi, Dương lỗi trừng mắt, hâm mộ không thôi, lầu cát kia có thể thu hồi, như vậy cũng ý nghĩa cái lầu cát kia là thần khí, hơn nữa còn là đỉnh cấp thần khí, đây chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đấy cho dù luyện khí thuật của mình đột phá đại tông sư cũng không nhất định có thể luyện chế được đi ra, chẳng lẽ cái lầu cát kia là thần khí? Không phải, lầu các kia không phải một kiện thần khí, mà là một kiện tiên khí, Dương Nguyệt lắc đầu nói ra, Dương lỗi nghe vậy mở to hai mắt, tiên khí, cái này, cái này. Nhị tỷ ngươi nói là sự thật. Không phải đang nói đùa, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Bất quá đệ đệ, ngươi chẳng lẽ nghe nói qua tiên khí, Dương Nguyệt giật mình nhìn xem hắn nói, ta là tin tường, ở trên đại lục này cũng đã không có xuất hiện tiên khí. Cũng không có qua tư liệu quan hệ tiên khí A, nhị tỷ, ngươi đừng quên, ta là như thế nào học luyện đang A, dương lỗi nói, đúng, ta thiếu chút nữa quên rồi, chẳng lẽ, chẳng lẽ vị tiền bối kia cũng là, dương nguyệt lắp bắt kinh hải, đúng vậy, bất quá ta không có vận khí tốt như nhị tỷ ngươi, đã lấy được tiên khí, cái tiên khí này là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đấy, nhị tỷ ngươi có đại cơ duyên, đại khí vận, mới có thể được bảo vệ này. Dương Lỗi trong giọng nói lộ ra vẻ hâm mộ, Dương Nguyệt ngược lại là ngượng ngùng. Ta tin tưởng đệ đệ ngươi về sau nhất định sẽ đạt được bảo vật so với ta càng tốt đấy. Nguyệt Nhi tỷ tỷ Dương Đại ca, cái tiên khí này rốt cuộc là bảo vật gì? Dương Thanh Thủy càng nghe càng mơ hồ, cái tiên khí này nàng thật đúng là không có nghe nói qua là bảo vật gì? Dương Lỗi nghe vậy cười nói, Thanh Thủy, tiên khí này kỳ thật là một kiện pháp bảo rất lợi hại, nói trắng ra là một kiện bảo vật lợi hại không kém thần khí. Không kém thần khí, Dương Thanh Thủy không khỏi há to miệng, thần khí tại Sùng Vũ Đại Lục cũng không có vài món, toàn bộ Dương gia cũng chỉ có ba kiện mà thôi, có thể thấy được trình độ thần khí kia trân quý, ân, đó là phải, nhị tỷ được bảo vật này, tu vị nhất định sẽ tăng nhiều, đến lúc đó coi như là đối mặt Dương Thiên Lôi cũng không sợ rồi, không lâu về sau trên phong vân tuyển bạc, chắc chắn đại phóng dị sắc, Dương Lỗi vừa cười vừa nói, đệ đệ ngư chê cười ta rồi. Xem ta như thế nào thu thập ngươi, Dương Nguyệt quay người đối với Dương Thanh Thủy nói, Thanh Thủy ngươi giúp ta bắt lấy hắn, xem ta như thế nào thu thập, rõ ràng dám chế nhạo ta rồi. Sau khi náo loạn một hồi, ba người nằm ở trên đồng cỏ. "Đúng rồi nhị tỷ, tại đây ngươi xem xét toàn bộ hay không?" Dương Lỗi nhớ tới Thủy Linh Tinh, tại đây chẳng lẽ chỉ có một khối Thủy Linh Tinh kia, hay là trong lúc vô tình rơi mất? Dương Nguyệt lắc đầu nói, "Không có." Dương Lỗi bị thương ở trong tu luyện, Nàng ở đâu còn có tâm tư nhìn xem cái khác, dương lỗi nghe vậy đứng dậy, nhìn xem hai nữ nói ra, cái kia hiện tại chúng ta đi xem bốn phía A, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch gì đây này, tốt, hai nữ gật đầu, tại đây đích thật khắp nơi đều là bảo ngay cả dược thảo, linh thảo ở đây đều là cực phẩm, đem ra bên ngoài cũng có thể bán đi giá trên trời, đương nhiên đây hết thảy dương lỗi tự nhiên là sẽ không bỏ qua, đồ đặc tốt như vậy không thu hồi, cái kia quả thực là thực xin lỗi chính mình rồi. Những linh dược này, có thể luyện chế đan dược, mặc dù có chút mình còn không dùng đến, nhưng một khi thuật luyện đan của mình đẳng cấp lần nữa tăng lên, như vậy liền có thể luyện chế địa dai đan dược, đến lúc đó những dược liệu này công dụng có thể to lắm. Ba người đi một hồi, cái không gian này cũng không nhỏ, linh khí sung túc, là một bảo địa tu luyện tuyệt hảo, chương 95, Thủy Linh Tinh Quán Mạch. 1. Linh khí thật nồng đậm, dương lỗi cảm giác được, càng là hướng trước mặt. Linh khí càng đầy đủ, hơn nữa linh khí tại đây không phải linh khí bình thường, mà là thuộc về tiên linh khí, hơn nữa là thủy thuộc tính tiên linh khí, thật thoải mái, dương nguyệt là thể chất thủy thuộc tính, càng đi vào trong, tu luyện càng nhanh, dương lỗi tinh tường, kệ bên này có lẽ có thủy linh tinh tồn tại, cũng chỉ có thủy linh tinh mới có thủy thuộc tính tiên linh khí nồng đậm như vậy, nhị tỷ chẳng lẽ trong truyền thừa ngươi thu hoạch được, không có ghi lại quan hệ với cái không gian này sao, dương lỗi lại hỏi. Dương Nguyệt lắc đầu, tu vi của ta không đủ, rất nhiều truyền thừa cũng không thể đọc đến, nguyên lai là như vậy, Dương Lỗi đã minh bạch, hoàn toàn chính xác, Dương Nguyệt hôm nay tu vi quá yếu, mới vũ sư lục dai mà thôi, trước khi lấy được truyền thừa, lại lần nữa tấn cấp, đạt đến vũ sư thất giai, hơn nữa nhìn tình huống rất nhanh liền có thể lần nữa đột phá, tiến vào vũ sư bác dai rồi. Loại tốc độ tu luyện này, là để cho người cực kỳ ghen ghét đấy, ngay cả Dương Lỗi cũng là thập phần hâm mộ. Mau đến xem, những thạch đầu này thật xinh đẹp, nha, linh khí thật nồng đậm, Dương Thanh Thủy nhặt lên một khối tinh thạch ống ánh trên mặt đất, giật mình hô, thật sự rất xinh đẹp, linh thạch. Chẳng lẽ cái này là linh thạch trong truyền thuyết, Dương Nguyệt sửng sờ, sau đó mừng rỡ không thôi, linh thạch nàng cũng là nghe nói qua mà thôi, bên trong linh thạch kia ẩn chứa linh khí nồng đậm, dùng để phụ trợ tu luyện, bên trong ẩn chứa linh khí nồng đậm, đối với tu luyện giả rất có ích lợi, Dương Lội lắc đầu nói Đó cũng không phải Linh Thạch, hẳn là Thủy Linh Tinh. Thủy Linh Tinh, hai nữ ngay ngắn nhìn xem hắn. Đúng vậy, đây là Thủy Linh Tinh, mà không phải Linh Thạch. Linh Thạch hoàn toàn chính xác trân quý, nhưng lại trân quý không kịp Thủy Linh Tinh này. Dương lỗi cầm lấy khối Thủy Linh Tinh kia, nhưng trong lòng thì biết rõ, kệ bên này có lẽ là xuất xứ của Thủy Linh Tinh mà trước kia mình ở trên người chưa ngư biến dị đoạt được. So với Linh Thạch còn muốn trân quý, Dương Nguyệt giật mình không thôi, Linh Thạch kia là vạn trung không một. Thậm chí một khối trung đẳng linh thạch liền có thể đổi một kiện thượng đẳng linh khí. Có thể thấy được kia là trân quý như thế nào, như thế nào quý hiếm, đó là tự nhiên, Dương Đại Ca, ngươi là làm sao biết đây không phải linh thạch, Dương Thanh Thủy nhìn xem Dương Lỗi nói, đúng vậy a, ngươi là làm sao phân biệt đi ra, Dương Nguyệt cũng hỏi, Dương Lỗi cười cười, cầm khối thủy linh tinh kia, hắn tự nhiên sẽ không nói, là mình sử dụng giám định thuật xem xét đi ra đấy. Linh thạch hẳn là ai cũng có thể lấy ra tu luyện đúng không? Hơn nữa trợ giúp thật lớn, đúng, không sai a, hai nữ đều gật đầu nói, đối với điểm này, hai nữ đều thập phần tin tường, nhưng khối thủy linh tinh này, các ngươi thử xem, Dương Lỗi nói, ta thử xem, Dương Nguyệt tiếp qua, nhắm mắt lại, liền bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thu linh khí trong đó, vài phút sau mới ngừng lại được. Sau đó nhìn Dương Lỗi nói, không đúng, cái này có thể hấp thu a, thật thoải mái. Tốc độ tu luyện như vậy so với bình thường phải nhanh gấp 5 lần. Dương lỗi mỉm cười, không có giải thích, mà là nói tiếp. Ngươi đem thủy linh tinh này cho Thanh Thủy thử xem. Dương Nguyệt nghe vậy gật đầu, đem thủy linh tinh trong tay giao cho Dương Thanh Thủy. Thanh Thủy muội muội ngươi thử xem xem. Dương Thanh Thủy nhẹ gật đầu, cầm thủy linh tinh trong tay, nhắm mắt lại, cũng bắt đầu hấp thu. Nhưng rất nhanh nàng mở mắt, kinh ngạc nhìn Dương lỗi cùng Dương Nguyệt nói. Ta không được, không thể hấp thu, làm sao có thể Ta rõ ràng có thể hấp thu a Dương Nguyệt không tin, đem Thủy Linh Tinh kia cầm trong tay, lần nữa thử thử, kết quả vẫn là đồng dạng, rõ ràng có thể sử dụng, tại sao lại như vậy, vì cái gì ta có thể hấp thu, mà Thanh Thủy muội muội lại không thể hấp thu, Dương Nguyệt nhìn xem Dương lỗi, hắn đã đoán được rồi, dĩ nhiên là có giải thích, nhưng có thể khẳng định chính là đây không phải Linh Thạch, nếu như là Linh Thạch mà nói, Dương Thanh Thủy cũng có thể sử dụng đấy, bởi vì đây là Thủy Linh Tinh. Mà không phải linh thạch bình thường, kỳ thật thủy linh tinh này cũng có thể nói là một loại linh thạch, bất quá là linh thạch đặc thù, thủy linh tinh này chỉ là ẩn chứa tiên linh khí thủy thuộc tính, có thể lợi dụng nó phải là thủy thuộc tính, hơn nữa tư chất quá kém hấp không thu được, mặt khác nếu như không có công pháp tu luyện đặc thù mà nói, sử dụng cũng là lãng phí, mà nhị tỷ ngươi có lẽ đã bắt đầu tu luyện tâm pháp vị tiền bối kia truyền thừa lại rồi, cho nên hấp thu linh khí bên trong thủy linh tinh này mới có thể thuận buồn xuôi gió Mà ta cùng thanh thủy không phải thể chất thủy thuộc tính, tự nhiên hấp không thu được linh khí ở trong đó, dương lỗi từng điểm từng điểm tinh tế giải thích nói, kỳ thật nói một cách khác, tại đây thủy linh tinh là cố ý chuẩn bị cho ngươi đấy, cố ý chuẩn bị cho ta hay sao? Ngươi nói sư phụ ta là cố ý chuẩn bị cho ta, dương nguyệt nhìn xem dương lỗi nói, đúng vậy, mà lúc trước ta sở dĩ nhất định phải lặng đến trong nước xem, cũng là bởi vì thủy linh tinh này. Dương lỗi lấy ra thủy linh tinh àm mình từ chỗ tam nhãn biến dị chương ngư tuôn ra, khối kia so với dương thanh thủy nhặt được hiển nhiên muốn lớn hơn nhiều, linh khí cũng tinh thuần rất nhiều, thủy linh tinh này, chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu đã nhận được. Cho nên mới muốn xuống xem hay sao, dương nguyệt có chút hiểu được, dương lỗi nhẹ gật đầu, thủy linh tinh này là ta giết chết đầu tam nhãn chương ngư biến dị kia, ở trong cơ thể nó lấy được, cho nên ta khẳng định phía dưới này còn có thủy linh tinh tồn tại bởi vậy mới có thể cố ý xuống nước điều tra, Dương Nguyệt nghe vậy thở vào một cái, nhìn xem hắn nói, may mắn đệ đệ ngươi cố ý muốn xuống, nói cách khác, tỷ tỷ ta khả năng không có vận khí tốt như vậy, không có cái truyền thừa này rồi, cho nên nói nhị tỷ ngươi có đại cơ duyên à, Dương lỗi vừa cười vừa nói, đúng, Dương đại ca nói rất đúng, Nguyệt Nhi tỷ tỷ ngươi là người có đại cơ duyên, Dương Thanh Thủy ở một bên phụ họa nói, Dương Nguyệt ngược lại là có chút ngựa ngùng, vội hỏi, Chúng ta nhìn xem phía trước có phải còn có thủy linh tinh hay không a nói xong trước một bước hướng phía trước đi đến, tại đây, tại đây thủy linh tinh ngày càng nhiều rồi, như thế nào sẽ nhiều như vậy, ba người càng hướng dưới mặt trước, tần suất thủy linh tinh xuất hiện cũng càng lớn, trước kia là rất lâu mới có một quả, hiện tại gần như là vài bước liền có thể nhặt được một quả, xem đó là cái gì, ba người đều bị cảnh tượng ở phía trước làm sợ ngây người, thiệt nhiều thủy linh tinh, dương nguyệt nuốt nuốt nước miếng, thủy linh tinh quán mạch, lại là mạch khoáng, cái này cái này cũng quá chương 96, thủy linh tinh quán mạch 2 dương lỗi cũng nói không ra lời không có nghĩ tới nơi đây rõ ràng nhiều thủy linh tinh như vậy lại là một mạch khoáng, không đúng không đúng, đó là dương lỗi vốn định qua, nhưng mà có một vật lại để cho hắn ngừng lại tinh tế xem xét không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh làm sao vậy, linh thú thủ hộ dương lỗi ngăn cản hai nữ Theo cánh tay dương lỗi, hai nữ cũng rốt cục thấy được dị thú ở phía trước thủy linh tinh quán mạch trong coi, đó là một hung thú hình thể cực lớn, có con mắt thứ ba, trên trán mọc ra một cái sừng thú trong suốt như thủy tinh, hoặc nhìn giống như sư như hổ, dám định thuật, tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương, cường đại vô cùng, đẳng cấp không rõ, tính nguy hiểm thật lớn, đề nghị tránh lui, đi, chúng ta đi, đi mau, đừng đánh thức nó, bằng không thì chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Dương lỗi rõ ràng tính nghiêm trọng tỏ chuyện này, thằng này dùng cao cấp giám định thuật của mình cũng xem xét không đi ra, có thể thấy được nó khủng bố, mình hôm nay giám định thuật đã đạt đến cao cấp, coi như là võ thánh đại viên mãn cũng có thể xem xét được đi ra, mà tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương này lại là đẳng cấp không rõ, có thể thấy được thằng này biến thái, thấy vẻ mặt dương lỗi như thế, hai nữ cũng biết sự tình nghiêm trọng, cũng không có hỏi nhiều, đi theo dương lỗi lui trở về, rất nhanh ba người về tới chỗ cũ. Hai nữ đều hơi có chút thở dốc, dù sao một đường chạy vội, khoảng cách cũng có chút xa, tiêu hao còn là rất lớn, đó là ma thú gì, thoạt nhìn cũng rất khả ái, nếu như nhỏ một chút mà nói, làm sủng vật rất tốt, sau khi bình tĩnh, Dương Nguyệt hỏi, đúng vậy, đầu ma thú kia thoạt nhìn cũng không phải rất lợi hại, tự hồ còn không có hung mảnh như thiết bối cử tích trước kia, Dương Thanh Thủy cũng hỏi, các ngươi chứng kiến chính là hiện tượng mặt ngoài, Không nhất định ma thú bề ngoài lớn lên hung hãng sẽ đặc biệt lợi hại, mà ma thú lớn lên so sánh đẹp mắt, so sánh ôn hòa sẽ không lợi hại. Đây là cách nhìn của nữ hài tử các ngươi, kỳ thật những ma thú cường đại kia, thoạt nhìn bộ dạng đều là cả người lẫn vật vô hại, nhưng cường hãn vô cùng, chém giết chiến đấu mà nói, sẽ cực kỳ khủng bố, tàn nhẫn, dương lỗi lắc đầu nói, mà ma thú này, tuy thoạt nhìn bộ dạng rất ôn hòa, nhưng trên thực tế nó cường đại vô cùng. Đầu ma thú này ta biết đến cũng không nhiều, hẳn là gọi tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương, tối thiểu nhất là cửu cấp đỉnh phong, thậm chí là thập cấp ma thú, thực lực khủng bố vô cùng, nếu như chúng ta bị nó phát hiện mà nói, hậu quả không thể lường được, cửu cấp đỉnh phong, thậm chí là thập cấp, hai nữ không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh, nếu như thằng này nổi giận mà nói, như vậy ba người cũng không đủ nó nhét kẻ răng đấy, cho nên ta mới khẩn trương như vậy, Dương lỗi nói. Cái kia chúng ta hiện tại đi nhanh đi, bằng không thì tên kia đuổi theo, sẽ rất phiền toái, lúc này Dương Thanh Thủy nói ra, Dương lỗi nhẹ gật đầu, đúng vậy, Thủy Linh tinh này, đợi về sau chúng ta có thực lực lại đến lấy, dù sao ở chỗ này người khác cũng cầm không đi, Dương Nguyệt cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, tra minh Thủy Hồ, ba người đều nhẹ nhàng thở ra, dù sao bên trong con ma thú kia thật lợi hại, lúc này sắc trời cũng không sớm, mắt thấy muốn trời tối, Cho nên ba người chuẩn bị nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai hồi trình. Trống, trống, trống, Dương Lỗi ngừng lại, nếu mày nói, tiếng trống này là của ma thú gì, sao khủng bố như thế? Không đúng, đây là Đây là tiếng hô của Trường Tí Ma Hầu, cường đại như vậy, chẳng lẽ là Chẳng lẽ là Trường Tí Ma Hầu Hoàng? Nghĩ tới đây sắc mặt Dương Lỗi đại biến, nếu như Trường Tí Ma Hầu Hoàng mà nói, cái kia liền phiền toái. Mình là diệp đi hậu thế của Trường Tí Ma Hầu Hoàng. Nhất định là vì tìm mình, cho nên mới gào thép như thế. Làm sao vậy? Nhìn xem sắc mặt Dương Lỗi đột nhiên trắng bệt. Dương Nguyệt lo lắng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nhị tỷ chúng ta nhất định phải đi. Hiện tại không đi, phiền toái sẽ rất lớn. Dương Lỗi nghiêm túc nói, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cùng tiếng hô kia có quan hệ? Dương Nguyệt hỏi, Dương Thanh Thủy ngược lại là nghĩ tới. Tiếng hô này chẳng phải cùng tiếng hô của những trường tí ma hầu ngày đó tương tự sao? Bất quá tiếng hô này so với ngày đó càng cường liệt Có thể thấy được đầu trường tí ma hầu này càng cường đại hơn Đúng vậy, nếu như ta không có đoán sai mà nói Đây là thanh âm của trường tí ma hậu hoàng Ta giết nhiều trường tí ma hầu như vậy đã khiến nó thù hận rồi Nếu như không phải có kết giới mà nói Chỉ sợ nó sớm đã xông vào Bây giờ nghe đến thanh âm Hiển nhiên thằng này đã xông vào Nếu như chúng ta không đi Bị nó đuổi theo thì phiền toái lớn rồi Tên kia thực lực tuyệt đối không phải chúng ta có thể chống lại, đã đạt đến cấp bậc thánh thú, gặp được, chúng ta tuyệt đối là chỉ còn đường chết, Dương Lỗi giải thích nói, tuy không muốn, nhưng Dương Nguyệt cũng biết chuyện nghiêm trọng, tốt, hiện tại chúng ta nhanh đi, nhanh chạy đi, chỉ cần về tới lối vào thì không cần lo lắng rồi, ân, ba người lập tức thu dọn đồ đạc, hướng đường về tiến đến, một canh giờ sau, sách trời đã đen lại, Dương Lỗi lấy ra hai dạng đồ vật, là dạ Minh Châu mình ở trong động phủ của Điền Thi vẫn lấy được, thứ này không có hiệu quả thực tế gì, chỉ có một ít giá trị xem xét, còn có thể dùng để lấy niềm vui của nữ hài tử mà thôi, nhưng hiện tại ngược lại là chút công dụng rồi, đây là dạ Minh Châu, cái này. Đệ đệ, ngư tại sao có thể có dạ Minh Châu? Dương Nguyệt giật mình nhìn xem hắn, dạ Minh Châu này tuy uy vũ vương phủ cũng có, nhưng mà gần kề chỉ có mấy khỏa mà thôi, rất trân quý, hôm nay dương lỗi một cầm là hai khỏa, Làm nàng như thế nào không kinh ngạc Bất kể thế nào đến Chúng ta vẫn là trước chạy đi Các ngươi mỗi người một khỏa Tặng cho các ngươi a Dương lỗi đem hai khỏa dạ Minh Châu Một người một khỏa bỏ vào trong tay hai nữ Cái này ta không thể nhận Quá quý trọng rồi Dương Thanh Thủy tự tuyệt nói Cầm, hiện tại đừng nói nhiều như vậy Chờ chúng ta về tới khu vực an toàn nói sau Cho dù ngươi không nhận Hiện tại cũng phải cầm Dương lỗi nói ra Đúng vậy a hiện tại trời đã tối rồi Chúng ta muốn chạy đi, cho nên ngươi cầm sẽ dễ dàng một chút, Dương Nguyệt lôi kéo tay Dương Thanh Thủy nói ra, cái kia. Vậy được rồi, chờ đến địa phương an toàn, ta trả lại cho Dương Đại Ca, Dương Thanh Thủy nói, ba người một đường chạy vội, một mực không có dừng lại, gặp được một ít ma thú cấp thấp cũng không để ý tới, về phần lục cấp ma thú, Dương Lỗi lợi dụng thủ đoạn lôi đình gạt bỏ, không chút nào nương tay, còn gặp được thất cấp ma thú, Dương Lỗi chính mình ngăn chặn để cho hai nữ đi trước sau đó đợi thoát khỏi liền đuổi theo mau chương 97 tao ngộ dương thiên lôi 1. Sáng sớm hôm sau lúc này ba người mới chậm lại một đêm buông ba đã đi mấy trăm dặm đi tới biên giới cửa vào phía sau núi dương gia đến nơi đây gần không cần lo lắng nếu như trường tí ma hầu hoàng kia dám đến mà nói dương gia dương vô địch các đỉnh phong cao thủ tất nhiên sẽ cảm nhận được khí tức của nó cho nên dương lỗi cũng không hề lo lắng Rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, lần này thật sự là mệt chết ta, Dương Nguyệt không hề có phong phạm thuộc nữ tùy ý ngồi xuống, Dương Thanh Thủy cũng đồng dạng không cố được rất nhiều, cả đêm bôn ba, thật sự là mệt mỏi tới cực điểm, không chỉ là hai nữ, ngay cả Dương lỗi tu luyện thiết bố Sam, đạt đến vũ vương cảnh cũng chịu không được rồi, chỉ có Tiểu lang mới lộ ra thập phần tinh thần, nghỉ ngơi nửa ngày sau, ba người chuẩn bị tiếp tục lên đường, dù sao hiện tại đã là ngày thứ 9 rồi. Tiếp qua một ngày là kỳ hạn cuối cùng, đi ước chừng chừng 10 phút đồng hồ liền gặp một người, người nọ đúng là Dương Thiên Lôi cùng Dương Lỗi từng có quá tiếc, lúc này hắn trên mặt dáng tươi cười, có lẽ hẳn là thu hoạch thật lớn, theo Dương Lỗi suy đoán, thằng này đã cùng Dương Thiên Phong bình thường có thể nói là một trong thiên tài xuất sắc nhất Dương gia, cái kia khẳng định cũng có lá bài tẩy của mình, Dương Thiên Phong có ma sủng, như vậy Dương Thiên Lôi như thế nào sẽ không? cho dù hắn có một bát cấp ma sủng dương lỗi cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ, ơ, đây không phải uy vũ vương tam thiếu cùng nhị tiểu thư sao, chứng kiến ba người dương lỗi, dương thiên lôi cũng hơi sửng sờ, sau đó vui vẻ đi tới, dương thiên lôi, ngươi tránh ra, dương lỗi lạnh lùng quát to một tiếng, dương thiên lôi y nguyên vui vẻ hòa thuận, nhưng lại không có ý tứ tránh ra chút nào, đừng bất cận nhân tình như vậy a cốt xấu chúng ta cũng là người một nhà, ai cùng ngươi là người một nhà, Ngươi đừng tưởng rằng mình đạt đến vũ vương cảnh giới có thể muốn làm gì thì làm rồi. Đối với Dương Thiên Lôi này, Dương Nguyệt là rất chán ghét, cùng Dương Thiên Long kia một dạng, đều là cặn bã làm cho người ta chán ghét, vô cùng chán ghét nhất là một bộ sắc mặt như vậy. Cho nên đối với Dương Thiên Lôi không có chút sắc mặt tốt nào, Dương Nguyệt ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, thừ, hiện tại đem bọn ngươi đoạt được điểm tích lũy đều giao ra đây cho ta a sắc mặt Dương Thiên Lôi lập tức biến đổi, thay đổi sắc mặt. Ngươi vô sĩ, dương nguyệt khí đến sắc mặt đỏ bừng, vô sĩ thì thế nào, lấy ra đi, bằng không thì đừng trách ta không khách khí, dương thiên lôi cười nói, bẩn trong dương gia thí luyện như vậy, điểm tích lũy cũng là có thể đoạt, chỉ cần không làm cho tai nạn chết người, các trưởng lão là sẽ không để ý tới, điểm này dương thiên lôi rất rõ ràng, cho nên ở trên đường đi, ngoại trừ ba người dương lỗi, dương thiên phong cùng dương thiên long còn có dương tú nhất ra, đều bị hắn đoạt rồi. Nhưng Dương Lỗi lại cười lạnh một tiếng, ngươi muốn cướp, cái kia cũng phải nhìn ngươi có bổn sự kia hay không? Dương Thiên Lôi nghe vậy cười ha ha, Dương Lỗi, Dương Tam Thiếu, ngươi cái phế vật này, đừng tưởng rằng có mấy cái phù triện thì cho mình là vô địch thiên hạ rồi. Nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có nhiều phù triện hơn nữa, ta cũng không sợ, vậy ngươi thử xem. Dương Lỗi lấy ra vài phù triện, đều là băng hỏa phù. Dương Thiên Lôi lui ra phía sau một bước, vung tay lên, bầu trời xuất hiện một con huyền ưng. Dương lỗi nhớ mày, con huyền ưng này so với mình bắn chết kia còn muốn cao hơn một cấp, cái kia chẳng qua là lục cấp, mà huyền ưng này hiển nhiên muốn lợi hại rất nhiều, là một thất cấp huyền ưng, huyền ưng, không nghĩ tới ngươi rõ ràng có một huyền ưng với tư cách ma sủng, xem ra dương vô hối đối với ngươi rất sủng ái a nhưng dương lỗi lại tuyệt không sợ hãi, một thất cấp huyền ưng, mình vẫn có thể ứng phó được, huống chi mình còn có bạo vũ lê hoa châm, bạo vũ lê hoa châm vừa ra. Huyền ưng của tiểu tử này, còn không phải dễ như trở bàn tay, lớn mật, ngươi cái phế vật này rõ ràng dám gọi thẳng danh tự ông nội của ta, nghe được dương lỗi trực tiếp gọi danh tự gia gia của mình, dương thiên lôi lập tức giận dữ, ta muốn phế ngươi, chỉ thấy hắn vùng tay lên, huyền ưng kia liền hướng phía dương lỗi công kích xuống, dương lỗi nheo con mắt lại, tiểu lang cuốn lấy hắn cho ta, tiểu lang bên người rất nhanh đã minh bạch ý tứ của dương lỗi, hôm nay thực lực tiểu lan đã đạt đến lục cấp đỉnh phong tùy thời cũng có thể đột phá, cho nên cuốn lấy Dương Thiên Lôi vẫn là không có chút vấn đề nào đấy, chết cười ta rồi, một lục cấp ma lan mà thôi, rõ ràng vọng tưởng cùng Huyền Ưng của ta đấu, quá ngây thơ rồi, thấy Dương Lỗi gọi ra một tiểu lang, Dương Thiên Lôi không khỏi cuồng tiếu, vậy ngươi nhìn xem, Dương Lỗi duỗi tay ra, lấy ra truy hồn của mình, trường cung kéo thành trăng rằm, một vũ sư nho nhỏ, cũng muốn bắn trúng Huyền Ưng của ta, chuyện cười, Dương Thiên Lôi bị tiểu lang cuốn lấy Có chút cố hết sức, nhưng ngoài miệng lại tràn đầy chế nhạo, mắt thấy huyền ưng kia muốn đến trước mắt, dương lỗi chợt quát một tiếng, súc sinh nho nhỏ cũng dám đến trước mặt ta làm càng, tuy hồn đoạt mệnh, đi cho ta. Theo dương lỗi vừa mới nói xong, tay phải dương lỗi phê để xuống, một đạo hắc mang lập tức hướng phía cái con huyền ưng kia phi qua, tốc độ cực nhanh để cho người líu lưỡi. Phốc, huyền ưng kia bị dương lỗi bắn thủng cánh, con vẹo muốn rơi xuống, không, làm sao có thể. Chứng kiến huyền ưng của mình bị thương, dương thiên lôi như thế nào cũng không tin, lấy ra một tờ phù triện, đối với tiểu lan để xuống, sau đó hướng phía bên huyền ưng kia chạy vội qua, nhưng dương lỗi há có thể dễ dàng bỏ qua con huyền ưng kia như vậy, toàn thân chân khí quán chú, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, lại là một mũi tên bắn ra. Không hề có độ lệch, một mũi tên này bắn trúng chỗ hiểm của huyền ưng, con huyền ưng kia lập tức ngã rơi xuống, đinh. Chúc mừng người chơi đánh chết thấp cấp huyền ưng, điểm kinh nghiệm EXP 1 triệu, khí công giá trị 10.000, điểm tích lũy giá trị 10.000, đinh, chúc mừng người chơi đạt được huyền ưng chi khí, huyền ưng chi khí, như thế lại để cho Dương Lỗi sửng sờ, huyền ưng chi khí, trước kia hắn cũng giết chết qua một huyền ưng, bất quá đây chẳng qua là lục cấp huyền ưng mà thôi, lại không có xuất hiện huyền ưng chi khí gì, Dương Lỗi còn chưa kịp xem xét huyền ưng chi khí kia rốt cuộc là cái gì. Chợt nghe đến một tiếng gầm rú tê tâm liệt phế, huyền ưng của ta, huyền ưng của ta a, dương lỗi xoay người nhìn lại, thấy Tiểu Lan rõ ràng còn muốn cùng qua, dương lỗi liền quát to một tiếng, đem Tiểu Lan hoáng trở về, dương lỗi, ngươi, ngươi rõ ràng giết chết huyền ưng của ta, ngươi. Ta muốn ngươi chết, dương thiên lôi quay đầu, hai mắt đỏ bừng, tràn đầy cừu hận trừng mắt nhìn dương lỗi, quán hận nói, chương 98, tao ngộ dương thiên lôi. 2. Khẩu khí thật là lớn, ta xem ngươi như thế nào để cho ta chết." Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, khí thế cường đại phóng ra ngoài, không chút nào thu liễm lại. Dương Thiên lôi lập tức biến sắc, "Vũ Vương cảnh giới, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể tiến vào Vũ Vương cảnh giới, điều đó không có khả năng, không có khả năng." Hừ, ngươi là một tên tép nhãi nhép mà thôi, giết ngươi dễ như trở bàn tay, không muốn chết, ngươi liền đem ngươi thu hoạch được tất cả điểm tích lũy giao ra đây cho ta." Dương Lỗi lạnh lùng nhìn xem hắn. Đối với loại người này, dương lỗi vốn muốn cứ như vậy tiêu diệt hắn, nhưng lại cảm nhận được một cổ khí thế như có như không, cho nên dương lỗi cải biến chủ ý. Muốn điểm tích lũy của ta, nằm mơ. Trong mắt dương thiên lôi mang theo hận ý, chính mình lớn nhất cậy vào bị dương lỗi giết chết, để cho hắn đối với dương lỗi đã hận thấu xương, nhìn xem tới dương lỗi chậm rãi đi, trong tay dũi ra, cầm ra một vật, nhìn xem sắc mặt dương lỗi giữ tợn mà nở nụ cười, giống như nổi điên. Hướng phía Dương Lỗi ném tới, "Ngươi chết đi cho ta, ngươi giết huyền ưng của ta, ta hôm nay muốn cho ngươi theo nó chôn cùng, cái gì đó." Bản năng Dương Lỗi cảm thấy thứ này nguy hiểm, lập tức triển khai hai cánh, phi thân lui về phía sau mấy trăm bước, ầm ầm, ầm ầm, sau đó liền truyền đến tiếng nổ mạnh cực lớn, vị trí Dương Lỗi đứng nhất lên một đóa mây hình nấm cực lớn, "Đây là." "Chẳng lẽ là hạch tạc đạn?" Dương Lỗi giật mình không thôi, nhìn trước mắt bạo tạc nổ tung hình thành hố to. Nếu như mình lại chậm hơn một giây đồng hồ, xác định vững chắc sẽ bị nổ thành cạn bã, dù cho mình tránh mau ra sao, đều bị liên lụy, quần áo khắp nơi đều là lỗ nhỏ, trở nên rách mướp, nếu như không phải tu luyện thiết bố Sam mà nói, chỉ sợ còn chịu lấy tổn thương, quy lực như vậy, lực phá hoại như vậy, để cho Dương Lỗi nghĩ mà sợ không thôi, nếu như mình bị tạt mà nói, tuyệt đối là chỉ còn đường chết, như thế Dương Lỗi hoàn toàn bị chọc giận, rõ ràng thật sự muốn giết chết mình. Thằng này không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu, dù cho không thể giết hắn đi, cũng muốn phế bỏ hắn, thời điểm dương lỗi lần nữa hiện ra ở trước mắt dương thiên lôi, hắn không thể tin nhìn xem dương lỗi, ngươi, ngươi, ngươi như thế nào không chết, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, muốn ta chết, ngươi còn không có năng lực kia, hiện tại đến phiên ta rồi, ngươi cái mạng nhỏ này, ta nhận, không, không. Dương thiên lôi gặp dương lỗi ở thiên lôi oanh hạ rõ ràng không việc gì chút nào, trong nội tâm lập tức sợ không thôi, giống như chó nhà có tan cầu xin tha thứ nói, không, ngươi đừng giết ta, không thể giết ta, ta đem ma hạch điểm tích lũy lấy được toàn bộ đều cho ngươi, ngươi không phải muốn sao, ta toàn bộ cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta, nói xong dương thiên lôi lúng cuốn tay chân đem tất cả ma hạch đều đổ ra, không giết ngươi, ngươi quá ngây thơ rồi, ta người này, đều đem uy hip hop chết trong trứng nước. Ngươi đã đối với ta nổi lên sát ý, còn vọng tưởng nổ chết ta, ta làm sao có thể thả ngươi, dương lỗi không nhút nhích chút nào, từng bước một đi qua, tiếng bước chân kia, tiếng tiếng đạp ở trong nội tâm dương thiên lôi, để cho hắn sợ hãi không thôi, chính hắn tuy cũng là vũ vương cảnh giới, nhưng dương lỗi trước kia ở dưới oanh thiên lôi của mình, không có chút bị thương nào, cái này đã đánh nát tự tin của hắn, đã mất đi dũng khí đối kháng, không ngừng bò lui về phía sau, không ngừng cầu sinh tha thứ, không. Không, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta mà nói, ông nội của ta là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi không thể giết ta, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, lại để cho ta buông tha ngươi là không thể nào, ngay thời điểm dương lỗi muốn động thủ, lần nữa cảm nhận được vẻ khí thế như có như không kia, thân thể dương lỗi lần nữa ngừng lại, biết rõ người nọ là cảnh cáo chính mình, muốn có chừng có mực, dương lỗi bất đắc dĩ, biết rõ nếu mình cứng rắn muốn giết thằng này mà nói, chỉ sợ cũng sẽ không sống khá giả. Bất quá tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, mình không thể giết hắn, thu thập hắn một chút vẫn là có thể đấy, dương lỗi đi qua, lập tức phong bế đang điền của hắn, sau đó một bạc tay phiến ở trên mặt dương thiên lôi, nắm chặt cổ áo của hắn, ngươi không phải rất hung hăng càng quấy sao. Hừ, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, vừa rồi chẳng qua là dọa dọa ngươi mà thôi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta sẽ cho ngươi biết kết cục đắc tội ta là cái gì. Nói xong dương lỗi đánh nát tứ chi của hắn, sau đó theo tay vung lên, đem hắn ném tới trên một cây đại thụ, cách không bổ ra vài đạo đao khí, đem y phục trên người hắn khiến cho nát bấy. Trong đó một đao cũng cắt đứt trứng của hắn, để cho hắn trở thành một thái dám sau đó dương lỗi quay đầu lại, cũng không thèm liếc nhìn hắn, thu hồi này nọ, hướng phía hai nữ đi đến, làm xong đây hết thảy, dương lỗi cảm giác được, cổ khí tức như có như không kia cuối cùng biến mất. Dương lỗi nhẹ nhàng thở ra, bất quá lần này cùng Dương Thiên Lôi, Dương vô hối xem như kết xuống cửu oán rồi, đệ đệ ngươi không sao chớ, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, trong tích tắc Dương Nguyệt thấy Dương Thiên Lôi lấy ra oanh Thiên Lôi kia, tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, Dương lỗi nói, không có việc gì, chúng ta đi, ngươi không phải là giết hắn đi chứ, Dương Nguyệt thấy Dương lỗi hoàn toàn chính xác không có việc gì, lại hỏi, trong nội tâm nàng tin tường, nếu như đem Dương Thiên Lôi giết mà nói, Như vậy Dương vô hối nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng sẽ nổi giận làm bừa, dù sao Dương Thiên Lôi là niềm kiêu ngạo của hắn, là một tôn tử có thể đi vào vũ thần cảnh giới. Dương lỗi lắc đầu nói, như thế nào sẽ, ta làm sao có thể giết hắn đi, bất quá hắn đời này cũng đừng muốn làm nam nhân. Có ý tứ gì? Dương Nguyệt không rõ ý tứ trong lời nói, không khỏi hỏi, là không làm được nam nhân. a lúc này Dương Nguyệt mới kịp phản ứng, ngươi thật sự đem cái kia của hắn. Đúng vậy muốn giết ta, ta không giết hắn đã là trất nhân từ với hắn rồi, Dương lỗi lạnh lùng nói, Dương Nguyệt nghe vậy cười khổ, trong nội tâm nàng tin tường, chuyện này ảnh hưởng sẽ còn lớn hơn nữa, đây đối với một nam nhân mà nói đó là so với giết hắn đi còn khó chịu hơn, hơn nữa thù như vậy, không thể bảo là không bất cộng đái thiên A, cái này nhìn xem phải như thế nào mới có thể giải trừ một đoạn ân oán này rồi, bất quá đáng được ăn mừng chính là tu vị Dương lỗi đã đột phá, đạt đến vũ vương cảnh giới, Tu vi như vậy, thiên tư như vậy, tại dương gia mà nói là điên cuồng đấy, coi như là cha mình uy vũ vương được công nhận có khả năng đột phá vũ thần nhất, ở cái tuổi này cũng không có đạt tới vũ vương cảnh giới, chương 99, trường tí ma hầu hoàng. 1. Ngao, o o o, nghe được thanh âm này, sắc mặt dương lỗi đại biến, không tốt, trường tí ma hầu hoàng kia rõ ràng đã truy tới, như thế nào cũng thật không ngờ, đến nơi này, trường tí ma hầu hoàng kia vẫn đuổi đi theo. Xem ra Trường Tí Ma Hầu Hoàng này là muốn liều mạng vì tử tôn của mình báo thù rồi, đi mau, đi mau, Dương Lỗi không ngừng thúc giục, các ngươi đi trước, nhanh lên, chỉ cần các trưởng lão chạy tới liền không có việc gì rồi, ba người chạy như điên, nhưng Trường Tí Ma Hầu Hoàng lại càng ngày càng gần, không còn kịp rồi, Dương Lỗi âm thầm kêu khổ, Trường Tí Ma Hầu Hoàng này tốc độ rõ ràng nhanh như vậy, không nghĩ tới ở chỗ này chậm trễ một lát, tên kia liền đuổi theo rồi, nhị tỷ, các ngươi đi trước. Ta ở lại kéo dài thời gian, nhanh lên. Dương lỗi biết rõ nếu như lại tiếp tục xuống dưới. Ba người đều bị đuổi kịp, còn không bằng mình chặn đường một lát. Thế nhưng mà, không có nhân nhị gì hết. Không có thời gian rồi. Thanh Thủy, người kéo nhị tỷ ta đi mau. Không cần nói nhiều. Các ngươi lưu lại sẽ chỉ làm cho ta vướng víu. Dương lỗi quát lớn. Nguyệt nhi tỷ chúng ta đi. Dương Thanh Thủy cũng biết, hai người mình tu vị quá yếu. Nhưng Dương Nguyệt lại mạnh mẽ lắc đầu lấy ra tiên khí thủy tiên các kia nói không được, ta có tiên khí còn có thể hỗ trợ ngăn cản một chút ngươi đi trước, dương lỗi tinh tường tiên khí tuy lợi hại nhưng hôm nay dương nguyệt căn bản không có thực lực thúc dục nó cường hành sử dụng là không có bất kỳ chỗ tốt liền lắc đầu cự tuyệt, nhị tỷ ngươi đi mau, ta có biện pháp chẳng lẽ ngươi quên ta lúc đầu là như thế nào giết chết thiết bối cự tích kia sao dương nguyệt thấy dương lỗi như thế nhẹ gật đầu, ngươi cẩn thận một chút Không nên cùng nó cứng đối cứng, hướng gia tộc chạy là được, đợi các trưởng lão chạy đến liền không có việc gì rồi. Chấm chấm chấm. Vài phút sau, dương lỗi đã thấy trường tí ma hầu hoàng kia, trường tí ma hầu hoàng này cùng trường tí ma hầu vương bất đồng chính là, thân hình hắn càng lớn, trên đầu có một dúng kim mau, khí thế cường hãn không thôi, để cho dương lỗi cảm thấy hô hấp cũng có chút khó khăn. Thánh thú, đây mới là thánh thú, là ngươi giết tử tôn của ta, trường tí ma hầu hoàng kia miệng Phun tiếng người nói. Dương lỗi một tay cầm lấy phong ẩn đao Một tay cầm bạo vũ lê hoa châm Trong nội tâm dương lỗi rất rõ ràng Bạo vũ lê hoa châm này tuy lợi hại Nhưng căn bản là giết không chết võ thánh cấp cường giả Mà trường tí ma hầu hoàng này là võ thánh hàng thật giá thật Là ta giết ngươi Ngươi muốn như thế nào Đây chính là địa vực của dương thị nhất tộc Ngươi rõ ràng đơn thương độc mã truy tới Ta xem ngươi là không muốn sống nữa Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng trời đi Có lẽ còn có một đường sinh cơ Bằng không thì dương gia trưởng lão ta vừa đến, ngươi chỉ còn một con đường chết, ngươi giết tử tôn của ta, diệt đi trường tí ma hầu nhất tộc ta, thù này bất cộng đái thiên, không giết ngươi khó tiêu hận trong lòng ta, cho dù chết, ta cũng muốn trước hết giết ngươi, trường tí ma hầu hoàng thét dài một tiếng, toàn bộ thân hình cực lớn liền hướng phía dương lỗi lao đến, bàn tay giống như quạt hương bồ, khí kình cương mảnh vô cùng, dương lỗi kinh hải, khí thế như vậy căn bản không phải mình có thể chống lại. Nếu như mình có thể có oanh thiên lôi kia mà nói, thật là tốt, hiện tại dương lỗi ngược lại là cực kỳ hâm mộ dương thiên lôi sử xuất oanh thiên lôi, cái uy lực kia cực lớn, tuy không thể diệt sát một võ thánh, nhưng có thể ngăn cản một chút, sau đó mình tái sử dụng bạo vũ lê hoa châm mà nói, liền có thể để cho nó trúng mục tiêu, một khi trúng bạo vũ lê hoa châm, tuy võ thánh khó có thể giết chết, nhưng mà có thể để cho nó trúng độc, cho nên bạo vũ lê hoa châm cần ở thời điểm mấu chốt sử dụng bằng không thì căn bản là phá không mở phòng ngự của nó, một kích trí mạng, phong đao thất sát, tứ sát hợp nhất, trường đao trong tay dương lỗi hóa thành một đạo ánh đao thật dài, kích ở trên bàn tay trường tí ma hầu hoàng, phanh, một kích này lực đạo thật lớn, nhưng tu vị trên lệch quá xa, khó có thể đền bù, mà bàn tay của trường tí ma hầu hoàng giống như sắc thép, không thương chút nào, dương lỗi cũng bị một cái tác đập bay, xa xa ngã trên mặt đất, phun ra mấy ngụn máu tươi, nội phủ chấn động nghiêm trọng Chậm rãi đứng lên, trong nội tâm dương lỗi tràn đầy đắng chát, mình cùng thằng này, thực lực trên lệch quá xa, mắt thấy trường tí ma hầu hoàng xông lại lần nữa, dương lỗi lấy ra tấm lôi phù kia, một tay véo toái, lập tức hóa thành từng đạo thiên lôi, kích ở trên đầu trường tí ma hầu hoàng. Bất quá tên kia lại không chút nào để ý tới, mặc kệ thiên lôi đã kích, bàn tay cực lớn kia lần nữa hướng phía dương lỗi phiến đi qua, hai cánh lên, dương lỗi bay lên, muốn chạy trốn sao. Không dễ dàng như vậy, trường tí ma Hầu hoàng với tư cách thánh thú cấp cường giả, sớm đã thoát ly lực hút hạn chế, mình có thể ngự không phi hành, tuy không thể bền bỉ, nhưng mà thật sự có thể dừng lại trên không trung. Bình thường mà nói, võ thánh cũng sẽ không ngự không phi hành, dù sao như vậy tiêu hao quá khổng lồ, nhưng trường tí ma Hầu hoàng này cũng không để ý nhiều như vậy, mục đích của nó chính là muốn giết chết dương lỗi, vì giết chết hắn không từ thủ đoạn, liều lĩnh. Tự nhiên cũng sẽ không quan tâm phi hành mang đến tiêu hao, hừ, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, hai cánh nhanh chóng, lập tức lòe ra một khoảng cách, sau đó trường cung nơi tay, truy hồn, đi, vèo, tỷ lệ chính xác cực cao, một mũi tên hướng con mắt trường tí ma hầu hoàng kia vọc tới, chỉ thấy trường tí ma hầu hoàng thọ tay một trảo, mũi tên bị hắn bắt trúng, tùy ý nhắm phía dương lỗi vung đi qua, trốn, dương lỗi bước ra né tránh, mũi tên từ bên tai bay qua. Dương lỗi kinh ra một thân mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa bị mũi tên chính mình bắn đi ra đánh trúng, lại đến một mũi tên, vèo, lần này, trường tí ma hầu hoàng dứt khoát không hề trốn tránh, đinh, mũi tên đụng vào hộ thể cương khí của hắn, lập tức rơi xuống dưới, dương lỗi không khỏi hút miệng khí lạnh, muốn sử dụng bạo vũ lê hoa châm sao. Trong nội tâm dương lỗi phiền muộn không thôi a bạo vũ lê hoa châm này hết sức lợi hại, hối đoái một cái cần rất nhiều điểm tích lũy nhưng dương lỗi cũng nguyện ý dự trữ nhiều mấy cái, bất quá để cho dương lỗi phiền muộn chính là, bạo vũ lê hoa châm một ngày chỉ có thể hối đoái một lần, hơn nữa chỉ có thể có được một cái, nói cách khác, nếu như ngươi đổi một cái bạo vũ lê hoa châm, như vậy không thể hối đoái cái thứ hai, trừ khi ngươi đem cái bạo vũ lê hoa châm này tiêu hao hết, mắt thấy sẽ bị đuổi theo, chân khí bản thân mình cũng tiêu hao cực lớn, dương lỗi cười khổ không thôi, mình lúc này đã là lâm vào tuyệt cảnh rồi, Các chủ bài mạnh nhất là bạo vũ lê hoa châm, nhưng vấn đề là hiện tại bạo vũ lê hoa châm đối với võ thánh cấp tác dụng không lớn, phá không được hộ thể cương khí của hắn, chương 100, trường tí ma hầu hoàng. 2. Hôm nay chỉ có liều chết đánh cực một lần, hy vọng phong ẩn đao có thể kích phát ra nhất kích tất sát, chỉ cần kích phát nhất kích tất sát, như vậy cho dù thánh thú thì như thế nào, nhưng tỷ lệ như vậy thật sự là quá xa vời, tỷ lệ một phần vạn, quá nhỏ không đao thất sát, tứ sát hợp nhất, phá, phá cho ta, Dương Lỗi gào thét, Trường Tí Ma Hầu Hoàng mang trên mặt biểu lộ trêu tức, tiểu côn trùng, lại dãy dụ cũng vô dụng, bạo liệt quyền, bành bành bành, Dương Lỗi lần nữa bị đánh bay, đụng ngã vài cây đại thụ, lúc này mới ngừng lại được. Nếu như không phải tu luyện Thiết Bố Sam quyển 2 mà nói, lúc này Dương Lỗi sớm bị đánh chết, bất quá mặc dù như thế, lúc này kinh mạch Dương Lỗi tổn hại, xương sườn đứt gãy, bị thương nghiêm trọng. Giá trị khí công trong cơ thể cũng tiêu hao hầu như không còn, đã là nỏ mạnh hết đà, chẳng lẽ mình hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Không, tuyệt không, trong nội tâm dương lỗi quát, mắt thấy trường tí ma hầu hoàng kia lần nữa bay tới, dũi ra nắm đấm cực lớn, hướng phía dương lỗi công kích tới, muốn đem đầu dương lỗi đạp nát, nghiệt súc, muốn chết, ngay khi dương lỗi cảm giác tuyệt vọng, liền nghe được một tiếng quát lớn. Trường tí ma hậu hoàng kia nghe được thanh âm nhưng lại không có chút dấu hiệu nào dừng tay, ngược lại nhanh hơn vài phần. Dương vô địch tức giận không thôi, súc sinh này lại muốn ở trước mắt mình đánh chết dương lỗi. Đây quả thực là đối với hắn khiêu khích, một cái là võ thánh đại viên mãn, mà trường tí ma hậu hoàng chỉ là võ thánh tứ dai, làm hắn như thế nào không phẫn nộ. Dương gia thương pháp, thương long xuất hải, dương vô địch đối với nắm đấm của trường tí ma hầu hoàng bắn một phát, phanh, trường tí ma Hầu hoàng bị đánh lui mà dương lỗi bị tức kinh đánh bay lần nữa lại phun ra một nguồn máu tươi đáng chết, ngươi cá súc sinh thật đáng chết, rõ ràng dám xâm nhập dương thị nhất tộc ta đã thương đệ tử dương gia ta thí luyện quả thực không thể tha thứ dương vô địch nổ quát một tiếng tiến lên trước một bước như súc địa thành thốn lập tức đi tới trước mặt trường tí ma hầu hoàng dương gia thương pháp bạch xà thổ tính, phong ma quyền pháp cùng ma chiến thiên trường tí ma hầu hoàng cũng biết dương vô địch lợi hại Cũng tin tường mình quyết không phải là đối thủ của hắn, nhưng mối thù giết con, mối hận diệt tộc lại không thể không báo, tới tốt, dương vô địch trường thương khẽ múa, nổi lên đoá đóa thương hoa, hai người tranh đấu gay gắt, khí kình tán loạn, bốn phía lập tức bị phá hư không thành bộ dáng bành bành bành, liên tục mấy lần giao thủ, trường tí ma hầu hoàng nương theo thể chất cường hãng của mình, không sợ sinh tử điên cuồng, vậy mà cùng dương vô địch đánh thành ngang tay, tốt, tốt, không tệ. Rõ ràng có thể ngăn trở ta mấy chiêu. Dương vô địch xa xa mà nhìn xem trường tí ma Hầu hoàng kia. Trên mặt mang mục tia hưng phấn. Mình ở vào võ thánh đại viên mãn cảnh giới. Có thể tìm được đối thủ không nhiều lắm. Cho dù có. Cũng sẽ không sinh tử tương bác. Hôm nay trường tí ma Hầu hoàng này vừa vặn cho hắn cơ hội luyện tập. Mục tiêu của ta là hắn. Ngươi tránh ra. Trường tí ma Hầu hoàng biết rõ mình muốn hơn hắn gần như là không thể nào. Cho nên mới có một câu này. Không có khả năng Ngươi muốn giết chết dương lỗi, hừ, hắn là thiên tài của dương gia ta, là hy vọng của dương gia ta, há lại cho ngươi làm càng, dương vô địch biến sắc, giết tử tôn ta, diệt toàn tộc ta, không giết hắn, ta không cam lòng. Cho dù liều cái mạng này, ta cũng muốn giết hắn, ngươi ngăn cản ta, ngươi cũng muốn chết, phong ma quyền pháp, phong ma giải thể, trường tí ma hầu hoàng triều nổ rống, trong mắt đỏ thẩm càng phát ra quỷ dị, dương vô địch thầm nghĩ không tốt. Thằng này sinh cơ không ngừng yếu bớt, nhưng khí thế lại đang không ngừng tăng cường, lập tức liền từ võ thánh Trung Kỳ đạt đến võ thánh Hậu Kỳ, nhưng lại đang không ngừng tăng lên, rất nhanh thì đến được võ thánh Đại Viên mãn còn đang tiêu thăng, súc sinh mà thôi, diệt toàn tộc ngươi thì như thế nào, dương vô địch nổi giận, chính mình chưa từng bị người kêu kích qua, chết, chết, chết, trường tí ma hậu hoàng thi triển phong ma giải thể thân hình biến lớn, khiến cho thân hình vốn cũng rất cao lớn trở nên như là một tòa núi nhỏ. Bước chân đất trung núi chuyển, cùng hắn so sánh với, dương vô địch giống như là một con kiến, nhỏ yếu vô cùng, chỉ thấy hắn hướng phía trước vài bước, bàn chân cực lớn tới gần dương vô địch, hướng phía dương vô địch một cước đạp xuống dưới, dương gia thương pháp, phượng hoàng điểm đầu, dương vô địch phi thân lên, trường thương trong tay Huyễn hóa ra một phượng hoàng hỏa hồng, trực trở vô cùng, sau một tiếng phượng lệ, hướng hai mắt trường tí ma hầu hoàng mổ đi, trường tí ma hầu hoàng nâng lên bàn tay lớn, chặn một kích này, bành. Bành, bành, liên tiếp công kích, đánh vào trên cổ tay trường tí ma hầu hoàng kia, bất quá lúc này thân hình trường tí ma hầu hoàng kia gần như cương cân thiết cốt, điểm công kích này căn bản là tổn thương hắn không được, dương lỗi xa xa nhìn xem mà kinh Hãi lạnh mình, trường tí ma hầu hoàng này quá kinh khủng, ngay cả dương vô địch tu vị đã đạt đến võ thánh đại viên mãn cũng không phải đối thủ, khủng bố, quả thực khủng bố, đại ca, ta đến giúp ngươi, lúc này lại tới một người, là dương gia dương vô ngân. Trận Pháp, tứ tượng trận lên cho ta, Dương Vô Ngân rung tay lên, một bộ kỳ trận lập tức bố trí, đem trường tí ma hầu hoàng cao lớn uy mảnh kia vây ở trong trận, Đông Phương Thanh Long, trở về vị trí cũ, Tây Phương Bạch Hổ, trở về vị trí cũ, Nam Phương Chu Tước, trở về vị trí cũ, Bắc Phương Huyền Vũ, trở về vị trí cũ, tứ tượng phong ma, phong cho ta, trong tay Dương Vô Ngân không ngừng biến hóa lấy các loại ấn Pháp, ở trên thoáng hiện lấy Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước viền vũ hư ảnh, quy thế lăng nhiên, dương lỗi nhìn xem không khỏi tinh thần đại chấn, trận pháp chi đạo, tứ tượng phong ba trận, rõ ràng đem trường tí ma hầu hoàng vô cùng cường hoành kia vây ở trong đó, để cho hắn không cách nào giải dụa, nào, nào, nào, trường tí ma hầu hoàng ở bên trong trận pháp điên cùng vung vẫy lấy nắm đấm, không có kết cấu gì, nhưng lại uy lực 10 phần, lực đạo quá mãnh liệt, mọi nơi không gian không ngừng chấn động. Dương vô ngân bố trí xuống bốn cây trận kỳ Không ngừng lắc lư, bành, bành, bành, phốt. Lúc này Dương Vô Ngân phun ra một bún máu, trong nội tâm khẩn trương. Không xong, đại ca, thằng này quá cường hãn ta chịu không được rồi. Dương Vô Ngân không có nghĩ tới tên này rõ ràng lợi hại như vậy. Coi như là Võ Thánh Đại Viên mãn cũng không có khả năng lợi hại như thế. Không có thể làm cho mình ở trong thời gian ngắn như vậy bị thương. Trận pháp phá vỡ quá nhanh. Như vậy hiện tại giải thích duy nhất là tu vị thằng này cực kỳ khủng bố đã vượt qua cấp độ võ thánh, ngũ đệ, ngươi thả ta đi vào, ta đi thu thập hắn." Dương vô địch sắc mặt ngưng trọng, Trường Thương nhảy lên, nói ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzz.com.